Mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tôi không vội vàng hành động ngay, vì phải đợi đến khi mặt trời lên đỉnh, thời điểm trong ngày mà dương khí mạnh nhất để tăng cơ hội thành công. Những cảnh sát có vẻ hơi căng thẳng, nhưng Trân Chỉ Tinh lại dấn hào hứng. Còn Linh Nhã và Tôn Minh Minh thì tôi bảo họ đứng xa hơn một chút. Họ không ngừng mắt quan sát với vẻ tò mò. Khi thời gian trôi qua, mặt trời dần di chuyển đến vị trí cao nhất trên đỉnh đầu. Ánh sáng chiếu lên người nhưng không mang lại cảm giác ấm áp, thậm chí còn làm cho người ta dùng mình, cảm giác lạnh từ lòng bàn chân chạy lên gáy. Lúc này tôi đã bước đến vị trí trung tâm sát quỷ trận, cuối xuống nắm một nắm đất trên ngôi mộ, đất phần mộ dưới mắt thường dần chuyển sang màu đen, liên tục phát ra những làn sóng màu đen dày đặc, âm khí nồng nặc như những mũi kim đâm vào tay tôi, đau đớn và bắt đầu thấm vào cơ thể qua đầu ngón tay. Tôi vội vận chuyển thi quỷ chi khí để hóa giải âm khí, gương mặt trở nên căng thẳng. Ngay cả vào thời điểm này, âm khí vẫn quá nặng nề, thật đáng sợ. Nhưng lúc này đã không còn đường lùi, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên. Tôi nhận lấy cái quốc để cạnh đó và bắt đầu từ từ đào mộ. Động tác chậm rãi, có vẻ như rất tốn sức. Khi đất mộ dần bị đào lên, âm khí cũng nhanh chóng trào ra. B mặt đất dường như bốc khói đen, những cọc gỗ nào cắm trên mặt đất đều run rẩy, mặt đất phát ra âm thanh xì xì. Đây là do hóa âm phù đang làm tan chảy âm khí. Nhưng âm khí quá dày đặc và mãnh liệt, hóa âm phù không thể tan chảy hết được. Những cọc gỗ nào từ từ trồi lên, máu gà và máu chó mực trên cọc gần như trào, từ từ chuyển động. Máu chó dùng búa đóng gỗ đào xuống, tuyệt đối không thể để chúng trồi lên mặt đất. Tôi không nhìn được hét lớn với mọi người Nếu cọc gỗ đào trổi lên Âm khí sẽ lập tức bùng phát Chỉ cần sóng xung kích Cũng đủ giết chết những cảnh sát ở đây Nghe tiếng tôi hét Những cảnh sát như tỉnh mộng Tất cả cầm búa và đánh mạnh vào các cọc gỗ đào Phát ra âm thanh bùm bùm Những cọc gỗ đào vừa trổi lên liền bị đóng lại xuống đất Nhưng ngay sau đó Chúng lại trổi lên lần nữa Không còn cách nào khác Các cảnh sát tiếp tục bung búa Đánh không ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục đào mộ, động tác đã chậm nhất có thể, sợ so rằng nếu động tác quá mạnh sẽ khiến âm khí hội tụ và bùng phát, khiến mọi người không chịu nổi. Chẳng chỉ Tinh đi qua đi lại, tay cầm một nắm bùa chú, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai không chịu được. Tôi vẫn kiên định tiếp tục đào, mặc dù đã cố ý làm chậm lại, nhưng âm khí vẫn tiếp tục bùng phát ra ngoài. Những cảnh sát đều ướt đẫm mồ hôi, như bị dội nước. Mặt đỏ bừng, thở hồn hẹn, mặc dù họ đều khỏe mạnh và đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng việc đập liên tục như vậy vẫn khiến họ kiệt sức. Điều tồi tệ hơn là âm khí ngày càng dày đặc và nhanh chóng chuyển thành sát khí. Không khí trở nên nặng nề, khiến người ta khó thở, ngực bị đè nén, như thế muốn nôn ra máu. Lập tức đốt củi khô, giữ trong lửa không tắt. Gương mặt tôi tối sầm lại, hét lớn. Nhưng các cảnh sát dường như bị bó cổ, không thể cử động được. Thậm chí cả việc dùng búa đóng cọc cũng dừng lại. Lúc này, Ninh Nhã nhanh chóng chạy đến, một mình xênh hai thùng xăng và đổ lên đống củi, sau đó châm lửa. Thông thường, chỉ cần một tia lửa rơi vào là xăng sẽ bùng lên ngọn lửa lớn, nhưng ở đây chỉ có một tia lửa nhỏ, lửa leo như sắp tắt bất cứ lúc nào. Hai người cố gắng giữ lửa không để tắt. Ngọn lửa tiếp xúc với không khí Và phát ra âm thanh xì xì Đây là âm khí trong không khí bị thanh lọc Cùng lúc đó Tôn manh manh cũng không đứng yên Cô gái này cầm búa và bắt đầu đánh vào Các cọc gỗ đào Khiến tôi không khỏi chỗ mắt ngạc nhiên Cô ấy có cánh tay mảnh mai Nhưng lại cầm cái búa nặng hơn cả chục cân Mà không có chút khó khăn nào Điên cuồng đóng các cọc gỗ đào Với tốc độ rất nhanh Cô ấy đóng cọc nhanh hơn bất kỳ cảnh sát nam nào Khiến tôi không khỏi bàng hoàng Cô ta quả thật là một bông hoa bạo chúa của trường cảnh sát. Không phải người đàn ông bình thường nào cũng là đối thủ của cô ta. Ninh Nhát chịu trách nhiệm duy trì lửa, không để tắt. Tôn mạnh mạnh như một người khổng lồ điên cuồng đóng cọng gỗ đào. Còn Trần Chỉ Tinh không ngừng ném hỏa phù, tạo thành những ngọn lửa mạnh mẽ để đốt cháy âm khí. Nhờ vậy âm khí bị đè nén và cả nhóm cảnh sát nam có cơ hội hít thở sâu vài hơi trước khi tiếp tục vung búa. Thấy vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhóm, miệng lầm nhầm niêm chú kinh hoạt sát quỷ trận, tay vẫn tiếp tục đào. Khi đào sâu hơn, đất lấy lên từ mộ chuyển từ màu vàng nhạt sang màu đen, và càng đào sâu, đất bắt đầu có màu sắc đỏ như máu. Mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi cái sẻng chạm vào thứ gì đó, phát ra âm thanh cạch cạch. Tôi nhíu mày, từ từ di chuyển sẻng, rồi một khối đá màu xanh đen xuất hiện, không lớn, chi khoảng hơn 10 cm. Nhưng khi khối đá xuất hiện, âm khí bùng phát mạnh mẽ như một cơn lốc xoáy. Vậy mà là bia Thành Minh. Giọng điệu của tôi vô cùng nghiêm trọng. Bia Thành Minh cũng là một loại tà vật, mang ý nghĩa tương tự như bia mộ. Điểm khác biệt là bia mộ thường khắc tên của người đã khuất và tên của người thân, trong khi bia Thành Minh lại khắc tên của những người mà người lập bia đã san hại. Đây là một vật cực kỳ tà ác cái tủ âm khí kinh hoàng. Trên bia thành minh khắc chi chi chít căng tên, ít nhất cũng lên đến hàng trăm người. Qua đó, không khó để nhận ra rằng kẻ chôn cất ở đây, huyết khối thế đã diễn hại bao nhiêu mạng người. Đây chắc chắn là kẻ ác trong số những kẻ ác. Sự bùng phát đột ngột của âm khí khiến đình trở tay không kịp, ngọn lửa trên đống củi khô bóng chốc gần như tắt, ánh lửa leo lét như một ngọn nến, có thể tắt bất cứ lúc nào. Những cọc gỗ đào trên mặt đất cũng nhanh chóng trồi lên. Tôi không nhịn được hét lớn. "Mau cắn đầu lưỡi và phun máu lên đó, đừng chần chừ, phải nhanh lên." Vừa nói, tôi vừa vận chuyển thi quỷ chi khí, ném một chiếc phi tiêu vào tấm bia thành mình. Âm thanh bộp vang lên, nhưng tấm bia vẫn nguyên vẹn, chỉ có âm khí phát ra yếu đi chút ít. Trong lúc đó, các cảnh sát nam đều đã cắn đầu lưỡi và phun máu lên các cọc gỗ đào. Máu từ đồng lưỡi là dương hỏa cực kỳ mạnh mẽ Còn hiệu quả hơn cả hóa âm phù và cọc gỗ đào Với nhiều máu đầu lưỡi như vậy Âm khí đã bị áp chế đáng kể Sự chú ý của tôi vẫn còn dán chặt vào tấm bia thanh minh Vật này sau khi chịu một cái thủ kiếm trong tay tôi Mà vẫn không hề hấn gì Thậm chí còn phát ra luồng âm khí mạnh hơn Nếu không giải quyết được thứ này Không biết nó sẽ gây ra những chuyện kinh khủng gì Ngay lập tức Tôi rút thành bách kiếm đao ra, nói về sát khí, thành đao này mạnh hơn tấm bia thanh minh gấp nhiều lần. Tôi vận chuyển thi quỷ chi khí vào thành bách kiếm đao, thân đen nhánh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí như sương mù quẩn quẩn tuôn trào. Sau đó tôi rút khoán vùng chém xuống tấm bia thanh minh, phát ra một tiếng kêu rền. Lần này, bia bị vỡ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi bị vỡ, Nó bắt đầu dung chuyển và tự động ghép lại. 10 phần yêu tính. Không để cho nó cơ hội tự hồi phục. Tôi nhanh chóng né một lá chân dương phủ lên đó. Tà muội chân hỏa vùng cháy dữ dội. Thiêu rủi bia thanh minh. Thế nhưng điều kinh ngạc là dù bị tà muội chân hỏa đốt cháy. Tấm bia vẫn phát ra âm khí. Như muốn dập tắt ngọn lửa. Thật quá tà ác. Phải biết rằng tà muội chân hỏa chỉ là khắc tinh của mọi tà vật. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, tấm bia đã tan chảy hoàn toàn và biến mất, cùng với hàng trăm oan hồn thoát ra từ bên trong. Những oan hồn này gồm cả nam nữ, già trẻ, theo ước tính sơ bộ thì có ít nhất vài trăm người, tất cả đều là bị huyết khôi kiểu thế giết hại, rồi bị luyện thành bia thanh minh, bị điều khiển vĩnh viễn không thể siêu thoát. Những oan hồn này dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hòa, chỉ có một kết cục duy nhất, tan biến hoàn toàn. Dù hơi tàn nhẫn Nhưng không còn cách nào khác Điều tôi có thể làm là tiêu diệt huyết khôi kiểu thế Để an ủi linh hồn Của những người đã khuất Sau khi giải quyết tấm bia thành mình Tôi không gặp phải sự cố gì khác Đất phần mộ dần dần được tôi đào lên Cho đến khi chạm phải Một lớp đất lòng như bị ngâm nước Nhưng đó không phải là nước thường Mà là thủy sát Giống như thủy ngân thấm đẫm trong đất Và liên tục hấp thụ oán khí Lúc này Oán khí trong mộ đã bị tiêu tan phần lớn Nhờ vào sát quỷ trận Tôi có thể đấu một trận sống chết Với huyết khôi kiểu thế Tôi ra hiểu cho mọi người lùi lại Rồi tiếp tục đào sâu hơn Lúc này thân thể của tôi Bắt đầu phát ra ngọn lửa địa ngục Làm bốc hơi sát khí xung quanh Nhưng việc này khiến tôi khá mệt mỏi Cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo Đào thêm vài nhát nữa Tôi phát hiện ra một căn nhà nhỏ Bằng gạch xanh Trông hệt như một căn phòng nhỏ bị chôn sâu dưới lòng đất. Ngôi nhà này hoàn toàn được xây bằng gạch xanh, ẩm ướt, sờ vào một cái là có cảm giác lạnh thấu xương. Hơn nữa, trên bề mặt của những viên gạch xanh dường như có những hình vẽ. Nhưng do thời gian đã quá lâu, các hình vẽ này đã mở đi. Chỉ cần nhìn vào là tôi đã cảm thấy đầu đau nhói, như bị kim đâm. Tôi chậm rãi thở dài. Nếu tôi không nhầm, Đây chính là hình thức mai tán độc ác có tên là hàng táng Hình thức này vô cùng tàn nhẫn. Nó giam cầm linh hồn của người chết mãi mãi trong ngôi mộ, khiến họ sinh ra oán khí. Lâu dần, oán khí sẽ biến thành sát khí. Và sát khí này càng dày đặc khi bị giam cầm trong không gian hẹp của quan tài, làm tăng thêm sự hung ác của thi thể. Nhìn vào những dấu hiệu này, rõ ràng đây là huyết khối kiểu thế. Và việc sử dụng hình thức hàng táng càng làm tăng sự tàn ác của nó lên đến mức kinh hoàng. Ngôi nhà nhỏ này được gọi là thanh quan, tức là một chiếc quan tài được xây dựng từ gạch xanh. Có nơi còn gọi là quan tài trong quan tài, vì bên trong nó còn có một chiếc quan tài gỗ chứa thi thể. Tôi nhẹ nhàng lấy ra 5 lá trấn sát phủ và dán chúng lên 5 vị trí của ngôi thanh quan, rồi không do dự dơ thanh mách ghiếp đào lên và chém xuống. Một tiếng kèm vang lên, ánh sáng lạnh léo lóe lé lên, âm khí phào vào mặt tôi, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị lửa địa ngục thiêu dụi. Không nói một lời, tôi vận chuyển thi quỷ chi khí và thành bách kiếp đào như sống lại, giống như một con hắc lòng phát ra một cố lạnh léo khủng bố và chém toàn ngôi thanh quan ra. Ngay lập tức, một cơn âm phong cực mạnh thổi đến, phải biết rằng quan tài vốn là kín gió, không thể có gió. Nền cơn sọ này rất kỳ lạ. Tôi nhanh chóng né tránh và nhìn kỹ lại, chỉ thấy sau khi thanh quan bị phá vỡ, xuất hiện một chiếc hồng quan. Tuy nhiên, chiếc hồng quan này xanh như một đống gỗ vụn, nhưng bên trong lại trống rỗng, chẳng có gì cả. Tôi cau mày, trong lòng cảm thấy rất bất an, liền nhảy xuống và di chuyển chiếc hồng quan. Dưới đáy quan tài xuất hiện một con rắn to bằng miệng chén. Nhưng điều kỳ lạ là nó có thân rắn nhưng mặt người. Một con nhân mãng Nhân mãng là vật trí âm Vô cùng hiếm thấy Chẳng lẽ âm khí vừa rồi Đều do con nhân mãng này phát ra Vậy thì huyết khôi kiểu thế ở đâu Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ Con nhân mãng đã phun lưới Và lao về phía tôi Chiếc đuôi to quét qua Tạo ra một luồng gió dữ dội Tôi bình tĩnh lần ngược thân đào Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu Nhanh như tia chớp Tôi chém đứt đuôi con nhân máng chỉ bằng một nhát. Con nhân máng đau đớn, há miệng to như chậu máu và phun ra một luồng khí độc. Nhưng khí độc nhanh chóng bị lửa địa ngục bốc hơi tiêu diệt. Con nhân máng sau đó đào xuống lòng đất và biến mất. Tôi đứng yên nhìn chăm chầm vào nơi con nhân máng biến mất, không nói lời nào. Sau đó tôi quay sang ninh nhá và tôn manh manh cùng mọi người nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Ta muốn xem huyết khôi kiểu thế chạy đi đâu. Nói xong, tôi sai thanh bài kiếm đao hướng về một ngôi mộ khác mà đi tới. Máu của con nhân mã nhỏ giọt từ lưỡi đao xuống mặt đất, sát khí tràn ngập xung quanh. Bài kiếm đao hút máu nạp âm, sức mạnh của nó càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên, nếu đối phó những thực thể cao cấp hơn, thanh đao này sẽ không còn tác dụng gì, vì dù sao sắt thường cũng chỉ là sắt thường, là có cực hạn. Khi chúng tôi đến ngôi mộ khác, nhờ vào kinh nghiệm từ lần trước, Mọi việc lần này nhanh hơn nhiều Tôi lại dán hóa âm phủ Đốt củi khô và cắm cọc gỗ đào Nhưng lần này Bên trong lại xuất hiện một sát quan Sát quan là loại quan tài 2 tầng Giống như một ngôi nhà 2 tầng Có tầng trên và tầng dưới Thi thể nằm trên Sát khí nằm dưới Sát khí không ngừng đẩy lên Khiến thi thể liên tục hấp thụ sát khí Loại hình hàng táng này Vô cùng tàn ác Cực kỳ ít người sử dụng Nhưng không ngờ lần này Tôi lại gặp đến hai lần Ngoài ra Ở tầng thứ 2 của sát quan Tôi lại phát hiện ra một con nhân mãn Nhưng không phải là con đã thấy trong thanh quan lúc trước Con này to hơn và hung dữ hơn nhiều Nhưng dường như cảm thấy tôi không dễ đối phó Nên nó lập tức đào tẩu Rõ ràng Tầng đầu tiên không có huyết khôi kiểu thế Hoàn toàn trống rỗng Điều này khiến linh cảm bất an của tôi Càng trở nên rõ ràng hơn Chẳng chán ở đây đang ẩn giấu thứ gì đó mà tôi đã bỏ sót. Dựa theo bố cục phong thủy, nơi này chính là Cửu Khụng Huyết Khôi trận, nhưng bên trong lại không có huyết khối cửu thế, chỉ có nhân mãng. Chuyện này cuộc là sao? Sư phụ có gặp chuyện gì bất trắc không? Chẳng chỉ Tình bỗng lên hỏi nhỏ. Cô ấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, không nhịn được mà hỏi. Tôi trầm rãi lắng đầu. Bản thân cũng không thể giải thích nổi tình huống trước mắt Nhưng dấu hiệu xấu thì ngày càng rõ rệt Trực giác nói cho tôi biết Có lẽ chuyện lớn sắp xảy ra Không còn cách nào khác Tôi đành cắn răng tiếp tục đào bảy ngôi mộ còn lại Tôi không tin là không tìm được một tên huyết khôi kiểu thế nào Bạn nãy còn sợ gặp phải huyết khối kiểu thế Giờ không thấy bọn chúng đâu Thì trong lòng lại cảm thấy bất an Tôi thậm chí còn hy vọng huyết khối kiểu thế xuất hiện trước mặt Cùng lắm là một trận chiến khổ sở, còn hơn là cứ phải lo lắng không yên thế này. Tiếp theo, chúng tôi tranh thủ thời gian đào từng ngôi mộ một. Huyết khối kiểu thế thì không thấy đâu, nhưng lại gặp phải tủ loại hình thức hàng táng. Ví dụ như, một ngôi mộ thứ ba sử dụng hình thức mai táng là địa táng. Cái gọi là địa táng nghĩa là thi thể bị chôn ngược, mặt úp xuống, lưng ngửa lên trời. Thêm vào đó còn phải dùng tang hồn đinh đâm xuyên qua đầu đóng chặt xuống đất để điều khí hút sát khí, từ đó luyện thi. Ngôi mộ thứ tư thì dùng huyết táng, huyết táng là một loại hàng táng tàn ác khác. Trước tiên, người chết sẽ bị rút hết máu, đổ đầy quan tài, sau đó sử dụng pháp thuật để thu thập âm khí, từ đó luyện hóa thi thể. Kiến ngôi mộ chẳng có tên huyết khôi kiểu thế nào, nhưng lại gặp phải chín con nhân mãng, con nào cũng dữ dằn hơn con trước. Tuy nhiên Chúng không tấn công mà chủ động lùi lại. Chiến ngôi mộ, chiến hình thức hàng tháng khác nhau khiến tôi thực sự mở rộng tầm mắt. Khi đào xong chiến ngôi mộ, đã là 8-9 giờ tối. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi không chịu nổi. Điều quan trọng nhất là âm khí trong khu nghĩa địa khoang phế này đang tăng lên rất nhanh. Ngọn lửa ma trời đó lại bắt đầu trôi nổi, thỉnh thoảng xuất hiện vài con oan hồn. Vì âm khí ở nghĩa trang quá đậm đặc, nó hoàn toàn áp chế ba ngọn dương hỏa do đó người bình thường ở đây Đều có thể nhìn thấy quỷ Khiến đám cảnh sát vô cùng sợ hãi Tôi cao mày nhìn xung quanh Luôn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó Nhưng lại không thể nhớ ra được gì Thời gian đã muộn Tôi nói với Ninh Nhá và tôi mạnh mạnh Các cô hãy dẫn mọi người trở về trước đi Tôi ở lại đây nghiên cứu thêm Ninh Nhá biết mình không giúp được gì Lo lắng nhìn tôi một cái Nhẹ giọng nói Vậy cậu nhớ cẩn thận Đừng quá cố sức Nếu có chuyện gì hãy gọi cho tôi Tôi mạnh mạnh cũng bất ngờ nói sang lan kia Đừng có mặt chết đấy Nếu cậu sống sót quay về Tôi sẽ thực hiện lời hứa Nghe vậy tôi không khỏi trừng mắt Nhìn cô ấy một cái Nói Ai mà tiên cô chứ Tôi gật đầu Sau đó Ninh Nhá dẫn đám cảnh sát rời đi Tôi cũng bảo Trần Chỉ Tinh đi theo Ninh Nhá Cô nàng này pháp lực không có nhiều tác dụng trong nghĩa trang hoang vu. Ngược lại còn khiến tôi phải lo cho sự an toàn của cô ta. Sau khi mọi người đi hết, tôi xách bách kiếp nào đi loanh quanh. trừ bỏ vẻ âm trầm ra vẫn là âm trầm. Quỷ vận hoành hành, nhưng tất cả đều kiêng rè bách kiếp đao trong tay tôi, không dám lại gần. Tôi đi lòng vòng vài lần, cuối cùng nghĩ ra một cách. Sau đó tôi gọi ra hai con chó địa ngục đang ở trong âm hồn thạch. Mũi chó là nhạy nhất Có lẽ chúng sẽ tìm được huyết khôi kiểu thế ở đâu Hai con chó địa ngục Đã theo tôi một thời gian Không ngừng hấp thu thi quỷ chi khí Để rèn luyện thân thể Hiện giờ chúng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ Hai con chó nhanh chóng hiểu ý Chui vào trong các ngôi mộ Người một lúc Sau đó gật đầu với tôi Rồi chạy về phía xa Tôi lập tức chạy theo Hai con chó địa ngục lao đi rất nhanh Vượt qua nhiều khu mộ bí mật Đến một hướng tây bắc, ở đây hầu như không có một ngôi mộ nào, chỉ có vài cái hố và xác động vật thối rữa, bống mùi hôi thối. Lúc nãy tôi chỉ đi ngang qua đây mà không quan sát kỹ, giờ cẩn thận nhìn lại, tôi phát hiện có điều không ổn. Ánh trăng từ trên trời lại không thể chiếu xuống đây, dường thẻ bị thứ gì đó che khuất. Bốn phía là một mảnh đen kịt, yên tĩnh đến rợn người. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Ngoài ra, Còn có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang âm thầm chuyển động. Hai con chó địa ngục đã bắt đầu gầm gừ, dựng thẳng lông lên như thể đối diện với kẻ thù tự nhiên. Tôi có chút rứng người, sau đó từ từ mở ra đôi mắt của trung quỷ. Kể từ khi có trung quỷ ấn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi mắt của mình đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nhìn thấu hư vô, phá vỡ ảo ảnh. Đôi mắt đỏ vàng từ từ quét qua ngọn đồi trước mặt và cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc. Ngọn đồi trống giống trước mặt đột nhiên biến thành một ngôi mộ màu đen khổng lồ. Ngôi mộ này không phải được chôn dưới đất mà giống như một lớp màng kỳ lạ không ngừng dao động, tạo ra những gợn sóng. Đây chính là ngôi mộ thứ 10 và con lẽ cũng là ngôi mộ kỳ lạ nhất. Quan tài này rất lớn, cao ít nhất 5-6m và rộng khoảng 3-4m. Dù không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng xung quanh lại thoát ra một luồng khí thức đáng sợ vô hình. Tôi căng thẳng, vận chuyển thi quỷ chi khí. Đào ấn nổi lên, ánh mắt dường như có năng lực nào đó. Trực tiếp xuyên qua lớp màng kỳ khói kia. Chỉ nghe thấy một tiếng xèo, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Tôi nhìn thấy bên trong quan tài và suýt té ra quần vì sợ hãi. Thực sự chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Đúng là trò đùa quái quỷ, không thể chơi kiểu này được những tên huyết khối kỳ thể mà tôi tìm kiếm mãi, giờ đây tất cả đều ở trong quan tài này, chúng xếp chồng lên nhau như những khối gỗ, tựa chen xuống dưới, thứ tự chỉnh tề. Những tên huyết khối kỳ thể này có hình dạng khác nhau so với con người, chúng giống như sự kết hợp giữa người và dã thú. Mặt là dã thú, thân thể đầy vải, chân là chân người, nhưng hai tay lại là móng vuốt. Chính con nhân má mà tôi gặp trước đó quận mình quanh cổ của từng huyết khôi kiểu thế, lè sang lưỡi rắn nhìn tôi với ánh mắt đầy tàn nhẫn Những tên huyết khôi kiểu thế này bất động như thể đang chìm vào giấc ngủ Nhưng nếu cảm nhận kỹ có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể chúng dồi dào và khủng khiếp Chỉ trong khoảnh khắc tôi nhận ra điều bất thường Những tên huyết khôi kiểu thế này dường như liên tục hấp thu âm khí sát khí và lực lượng của ánh chăng. Tuy nhiên, chúng không tự hấp thụ mà chuyển hóa chúng qua cơ thể rồi truyền xuống dưới. Từ tên huyết khối kiều thế ở trên cùng cho đến tên cuối cùng đều thực hiện cùng một động tác. Rốt cuộc sức mạnh này đang chuyển cho ai? Tôi ngạc nhiên và bối rối, nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì hai con chó địa ngục đột nhiên sủa ầm lên. Tôn Năng Đâu nhìn những tên huyết khối kiều thế đã mở mắt. Nhìn chằm chằm vào tôi Ánh mắt của chúng đầy hung ác Vô tình khát máu Tôi biết rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ rồi Bị chín tên huyết khôi Của thế nhìn chằm chằm như vậy E rằng không có mấy người Có thể giữ được bình tĩnh Điều này gần như tương đương với việc Đối mặt với 9 cao thủ cấp độ hắc bạch vô thường Nếu chỉ một tên Tôi còn miễn cưỡng chống đó được Nhưng hai tên đã đủ để tôi Không phải là đối thủ Hướng chỉ trước mặt lại là 9 tên Giang Giang Chiết không nghi ngờ gì. Nhưng hiện tại tôi không thể quay đầu bỏ chạy, nếu không thì chín tên huyết khôi thế này sẽ lao vào đám đông và tàn sát không kiêng nể. Hơn nữa tình hình trước mắt cho tôi biết rằng những tên huyết khôi kiều thế này đang âm mưu một kế hoạch lớn, không thể không chú ý. Chín tên huyết khôi thế liên tục hút âm khí và sát khí, truyền chúng vào lòng đất. Lượng âm sát khí hùng hậu và quẩn quẩn đến mức khiến da đầu tôi tê dại. Nếu phát nổ, sức mạnh của chúng chắc chắn có thể sánh ngang với một vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ, uy lực tuyệt đối khủng khiếp. Tôi đoán rằng động cơ của những tên huyết khôi kiểu thế, nếu không phải là để hồi sinh cái gì đó, thì sẽ là tiến cấp thành huyết khôi thập thế. Tiến cấp thành huyết khôi thập thế đâu dễ dàng như vậy, nghìn năm khó gặp, vậy thì chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, chúng đang cố gắng hồi sinh thứ gì đó. Đôi mắt đỏ rực như máu của những tên huyết khối kiểu thế nhìn tôi với vẻ yêu dị Khiến đầu óc tôi có phần tê dại Khoảnh khắc tiếp theo Trong đầu tôi xuất hiện nhiều hình ảnh tàn nhẫn và kỳ quái Đủ mọi cách chết Đủ mọi kiểu tra tấn Cảm giác rất chân thực Như thể tôi đang trực tiếp trải qua Nếu người có tâm trí không kiên định Sẽ dễ dàng bị những ảo cảnh này làm cho phát điên Theo tôi ước đoán Những cảnh tượng này là do oán khí của những người đã bị huyết khối kiểu thế giết trong chiến kiếp tích tụ lại. Oán khí tích tụ ở trong lòng, bùng phát trong âm khí, cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, những hình ảnh này không hề đe dọa được tôi. Trung quỷ ấn và đạo ấn trong đầu bắt đầu dao động, nhanh chóng xóa tàn những hình ảnh đó. Khóe miệng tôi nở một nụ cười lạnh lùng khi nhận ra một điều. Dường như những tên huyết khối kiểu thế đang ở trong quá trình chuyển hóa sức mạnh. Nếu không Tất cả chúng sẽ xông lên một lượt Lúc đó tôi chẳng có chút khả năng phản kháng nào Nhưng hiện tại Chúng chỉ có thể nhìn chầm chầm vào tôi Nhận ra tình hình như vậy Tôi không định để lỡ cơ hội Phải tận dụng thời điểm này để ra tay Dù có tấn công lén hay không Tôi cũng sẽ hạ sát thủ Chẳng cần quan tâm đến chiến thuật Thí quỷ chi khí Bắt đầu lưu chuyển mạnh mẽ trong kinh mạch của tôi Như dòng sông lớn chảy qua Mạnh mẽ và liên tục Sức mạnh quần quận khiến cơ bắp Và gân tay tôi phồng lên Như những con rắn xanh nhảy múa thì huyết trong cơ thể tôi phát ra Tiếng vang dì rào như sóng biển Toàn thân tôi đang ở trạng thái tốt nhất Sức mạnh chiến đấu cũng đạt đỉnh Thí quỷ chi khí Tràn vào thanh bách kiếp đào Khiến nó phát ra tiếng ong ong Sau đó thân đào phát ra Ánh sáng lạnh léo kéo dài khoảng Mấy chục cm từ mũi đào Khoảnh khắc tiếp theo Ngọn lửa địa ngục bùng lên Bao quanh bách kiếp đào Khiến nó dần biến mỏng và dài hơn Nhưng cũng trở nên nhẹ hơn Trong trông lát Nó như tiến hóa Biến thành một thanh đào giống như một loại đường đào Trông còn hùng dũng hơn Nhưng cũng sắc bén hơn nhiều Dường như đây mới là lúc Bách kiếp đào lộ ra sức mạnh đáng sợ thật sự của nó Tôi tung mình lên không trung Áo choàng phần phật trong gió Nét mặt lạnh lùng Ngay khoảnh khắc ấy Trong đồng tử của tôi bùng lên ngọn lửa, rồi tôi từ trên cao chém xuống một nhát, tạo ra một luồng đao mang hình bán nguyệt vô cùng sắc bén, vang lên tiếng giết xé gió, chém thẳng vào huyết khối cựu thế. Không đúng, đao mang không trúng vào huyết khối cựu thế, mà lại chém vào lớp màng bên ngoài quan tài. Thanh âm như thủy tinh vỡ vụn vang lên, lớp màng đó chịu không nổi đòn tấn công sắc bén, toàn bộ vỡ tan. Chỉ trong chớp mắt, Trước mặt tôi sáng dựng lên Quan tài cùng với lớp màng biến mất Tuy nhiên Đòn tấn công của tôi chưa chạm tới huyết khôi kiểu thế Đang biến mất Ban đầu tôi có chút ngẩn người Rồi lập tức mặt biến sắc Chết tiệt Đầu tôi đúng là bị lừa đá rồi Lớp màng mà tôi vừa phá vỡ Dường như có tác dụng che giấu Giúp huyết khôi kiểu thế không bị phát hiện Đồng thời cũng ngăn chặn Việc hút âm sát khí quá mạnh Nhưng giờ tôi đã phá vỡ nó Vậy thì không cần che giấu nữa Chỉ thấy âm sát khí xung quanh 9 tên huyết khôi kiểu thế Trở nên dày đặc hơn Gần như hóa thành thực thể Giống như sương mù Bao phủ cả bầu trời Tôi có thể cảm nhận được Toàn bộ khu nghĩa địa đang rung chuyển Toàn bộ âm khí và sát khí Trong khu vực này Đều bị hút về phía 9 tên huyết khôi kiểu thế Và sau đó chúng lại hấp thụ Nhiều tiểu quỷ không thể khống chế được Cơ thể mình Bị hút về phía chúng Khi tới gần huyết khối kiểu thế Thì cơ thể nổ tung Biến thành từng luồng âm khí Rồi bị hút hết Thật bá đạo Tôi còn thấy hơn chủ con ác quỷ Cũng không có chút sức kháng cự nào Bị nổ tung Khiến tôi sợ hãi đến mức da đầu tê dại Thậm chí tôi còn cảm nhận được Thi quỷ chi khí trong cơ thể mình trở nên bất ổn Như muốn thoát ra khỏi cơ thể Khiến tôi hoảng sợ Vội vàng vận chuyển thi quỷ chi khí để ép nó xuống Chiến tên huyết khối kiểu thế nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu Tràn đầy vẻ tàn nhẫn và kỳ quái Nhưng tôi có thể rõ ràng nhìn thấy sự khinh bỉ và chế diễu trong mắt chúng Như thể đang treo đùa tôi vậy Chết tiệt Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta coi thường như vậy Chỉ trong một nhịp thở Lượng hút tỏa ra từ huyết khối kiểu thế càng mạnh mẽ hơn Âm khí và sát khí tập trung xung quanh chúng tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Chỉ trong vài nhịp thở, chúng đã hút sạch toàn bộ âm khí gần khu nghĩa địa này. Khi được tiếp thêm âm khí và sát khí, năng lượng khổng lồ đó được chuyển hóa và rót xuống lòng đất. và đất bắt đầu dung chuyển, các vết nứt nhỏ dần xuất hiện. Chẳng lẽ thứ gì đó sắp được hồi sinh? Không thể nào tôi phải ngăn chặn, nhất định phải ngăn chặn nó. Áo tràng thi quỷ xuất hiện Tôi nhanh chóng bay lên phía trên đỉnh đầu Của 9 tên huyết khôi kiểu thế Vùng đào chém liên tiếp xuống Hàng chục nhát đào mang sắc bén lué lên Nhanh chóng phủ kín mọi nơi Nhưng chưa kịp tới gần Chúng đã bị lốc xoáy âm khí khủng khiếp Quân nát tan Nhìn cảnh đó tôi thầm lo lắng Trong cơn hoảng loạn Tôi tiếp tục chém lung tung xung quanh huyết khôi kiểu thế Nhưng chẳng có tác dụng gì Ngược lại còn tiêu tốn Không ít thi quỷ chi khí Khiến tôi mệt bở hơi tai Không cám lòng Tôi triệu hồi ngọn lửa địa ngục Phủ kiến cả trời đất Lao thẳng về phía 9 tên huyết khôi kiểu thế Đồng thời Tôi cũng lấy ra hơn chục lá chân dương phù Phối hợp với ngọn lửa địa ngục Tạo thành một trận mưa lửa Rực rỡ như mưa từ trên trời đổ xuống Mặc dù cả ngọn lửa địa ngục Lẫn tam muội chân hỏa Đều là khắc tinh của âm khí và sát khí Nhưng cần lốc xoáy âm khí này quá lớn hoàn toàn dập tắt cả hai loại lửa, hơn nữa sức mạnh của cần lốc còn tăng lên, xoáy nhanh hơn, kết nối với âm khí từ chín tên huyết khôi cựu thế, khiến lượng âm khí dồn vào ngày càng nhiều. Tôi lo lắng đến mức mồ hôi đổ ròng ròng, toàn bộ địa đều đang chuyển, những vết nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, phun ra những luồng địa khí trắng xóa. Chết tiệt, sự hỗn này thật quá khủng khiếp. Khủng khiếp, chốn trong đó là thứ gì? Có gan thì ra đây đấu một trận, đồ hèn nhát, lão tử khinh ngươi. Mẹ kiếp, lão tử chỉ cần một cú đánh cũng đủ để đập chết ngươi, ra đây mà chịu chết đi. Vô cùng bất lực, tôi chỉ có thể đứng đó mà chửi bới chín tên huyết khối cự thế. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này. Tôi liên tục thay đổi cách chửi mắng chín tên huyết khối cự thế, Từ tổ tiên 18 đời của chúng đều bị tôi chào hỏi một lượt. Măng đến khô cả cổ Đột nhiên xoáy âm khí luôn luôn quay chậm đó Lại bắt đầu xoay nhanh chóng tốc độ càng lúc càng nhanh Kèm theo những tiểu chốc màu đen Sứ hút càng lớn hơn Nhiều cây cối bị bật gốc càng vết nứt trên mặt đất ngày càng rộng ra Điều khí phun ra nhiều và nhanh hơn Khi tôi nghĩ rằng sắp gặp nạn Xoáy âm khí bỗng nhiên càng ngày càng nhỏ Rồi đột nhiên chui xuống dưới Chín tên huyết khôi kiểu thế Và biến mất hoàn toàn Biến mất đồn ngột đến mức Nếu không phải vết nứt trên mặt đất còn đó Tôi đã nghĩ mình đang mơ Hoặc gặp ảo giác Đang khi tôi vô cùng nghi hoặc Thì chín tên huyết khôi kiểu thế Những kẻ mà tôi đã chửi là nhát gan Không dám xuất hiện Không biết từ lúc nào đã đứng dậy 9 tên với 18 đôi mắt lạnh lùng Khóa chặt vào tôi Sát khí đậm đặc đến mức khiến tôi lạnh sống lưng Tôi đỡ người ra Lùi lại một bước Có ý định bỏ chạy Nhưng nghĩ lại thì không được Nếu tôi bỏ chạy không biết chúng sẽ làm hại bao nhiêu người nữa Mặc dù tôi biết nếu ở lại tôi cũng không phải là đối thủ nhưng trong lòng cứ mãi mâu thuẫn cuối cùng tôi thở dài quyết định có bao nhiêu sức lực thì giống hết bấy nhiêu Thuần theo ý trời Nếu không thể lương tâm của tôi thật sự không chịu nổi Tôi nhanh chóng vận chuyển thi quỷ chi khí để điều chỉnh trạng thái của mình về đỉnh cao sau đó tôi với tay danh hiệu cho chín tên huyếtôi kiểu thế, Và tự tin hét lớn. Cứ đến đây đi. Xem hiểu phi da của các ngươi sẽ xử lý các người như thế nào. 9 tên huyết khối kiểu thế đồng loạt gầm lên. Sau đó cơ thể chúng lập tức di chuyển. Chỉ trong chớp mắt đã bao vây lấy tôi. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng tỏa ra sự hung bạo. Khăn máu và phẫn nộ. Những tên huyết khối kiểu thế này có trí thông minh rất cao. Sự sọc quyệt của chúng có thể còn hơn cả một con người. Tôi không khỏi liếc nhìn xung quanh. Lòng xạ bỗng nhiên bất an Vô thức nuốt nước bọt Nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo nói Các <cười> người định đánh hội đồng sao Thật quá thất vọng Các người dù sao cũng được Xếp hạng ngang hàng với thập đại quỷ xoái Của minh giới Vậy mà lại đánh hội đồng Quá đáng thất vọng Lên cùng một lượt đi Dù sao kết quả cũng sẽ như nhau Chỉ là tiết kiệm thời gian cho ta mà thôi Tôi liếc mắt khinh thường Trong lòng thi thầm cầu nguyện Mong rằng 9 tiền huyết khôi kiểu thế này sẽ bị kích động Mà không đánh hội đồng Nếu không Tôi sẽ không chủ nổi quá mười hiệp mà sẽ đi đời mất May mắn thay Tiền huyết khôi kiểu thế đứng đối diện với tôi Thực sự đã trúng kế Hắn bước lên một bước Đầu thú gớm ghiếc và vô cùng đáng sợ Toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo Vùng móng vuốt thú về phía tôi Chưa kịp tấn công khí thế của hắn đã bao phủ lấy tôi Như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai Khiến lòng tôi trùng xuống Trong giây tiếp theo Thành bách kiếp đào trong tay tôi Từ dưới lên chém ra một nhát mạnh mẽ Nhanh như điện Dữ dội như cần lốc Đến trước khi móng vuốt của hắn kịp chạm tới Thành đào đầu tiên chém trúng ngực hắn Tuy nhiên Phản ứng của tên huyết khôi kiểu thế Cũng vô cùng nhanh chóng Hắn lùi lại hai bước Sau đó dùng hai móng vuốt của mình Đón lấy nhát đào của tôi Một tiếng nổ lớn khiến người ta khiếp sợ vang lên Sức mạnh khủng khiếp khiến hắn bị đẩy lùi vài bước. Máu thi quỷ bắn tung tué. Tuy vậy, hắn cũng kẹp chặt thành bách kiếp đao của tôi. Khiến tôi không thể rút ra được. tần dụng cơ hội này, tên huyết khôi cửu thế đột nhiên há to miệng. Phun ra một đoàn âm khí đen lớn. Sau đó tiếp tục phun ra một cái đầu lâu màu đỏ như máu. Bốn phía bao quanh bởi lửa ma chơi màu xanh. Lao thẳng về phía tôi. Sáng mặt tôi hơi trầm xuống. Trong lúc không thể rút ra bách kiếp đào Đối diện với đòn tấn công liên tiếp của hắn Tôi không hề hoảng loạn Trước tiên Tôi tung một cú đá chớp nhoáng Đã văng hắn ra Sau đó dùng áo tràng thi quỷ chắn đòn âm khí màu đen của hắn Sức mạnh khủng khiếp của cú đòn Khiến tôi lùi lại Toàn thân máu huyết rung chuyển Lúc này tôi đã rút được bách kiếp đào khỏi tay hắn Tôi cúi người xuống Và lại chém ra một nhát đào nữa Nhanh như chớp Nhát dao chém trúng cái đầu lâu màu đỏ, sức mạnh khủng khiếp khiến đầu lâu bị trẻ đôi. Lửa địa ngục cũng theo đuổi lửa ma chơi bao quanh nó. Cái đầu lâu màu đỏ như máu dường như là một phần cơ thể của huyết khối cổ kỷ Khi nó bị tổn thương nặng, huyết khối cổ kỷ cũng bị trọng thương. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, lập tức rút ra ba lá sát quỷ phù từ trong ngực và ném về phía hắn. Ánh sáng bạc lóe lên, lấp lánh trong trớ mắt. Sau đó, Tôi lại vùng bách kiếp đào, chém thẳng xuống. Sát quỷ phụ đều vận hành bằng thi quỷ chi khí và đạo ấn, sức mạnh rất lớn. Trong tình thế không kịp phòng bị, ngực huyết khôi kiểu thế bị đục ra một cái lỗ lớn bằng miệng bát. Tôi lại bồi thêm một nhát đào, chém hắn thành hai nửa. Sau đó, hắn nổ tung như pháo hoa và tan biến. Tôi thở hồn hẹn, 9 tên huyết khôi kiểu thế này quả thực quá mạnh. Đối phó với một tên thôi đã vô cùng khó khăn. Xuyên nữa tôi đã bị tiêu diệt Tôi ngẩn đầu nhìn những tên huyết khôi kiểu thế còn lại Vẫn tiếp tục khiêu khích Chưa đủ đâu Hoàn toàn chưa đủ Cái gọi là huyết khối kiểu thế Thực sự chẳng đáng để đánh bại Nhưng sự việc lại không diễn ra như tôi mong muốn Những tên huyết khối kiểu thế này Không phải ngu ngốc Ban đầu có lẽ chúng đã đánh giá thấp tôi Nên không đánh hội đồng Nhưng bây giờ khi thấy tôi khó nhằn như vậy Tám tên huyết khôi kiểu thế còn lại lập tức bao vây lấy tôi, chuẩn bị đánh hội đồng. Tim tôi đập thình thịnh, tôi hét lên một tiếng, rồi trước khi chúng kịp phản ứng, tôi bay thẳng lên không chung và lấy ra chung quỷ ấn. Đây là chiều mạnh nhất của tôi ngoài vạn linh phục quỷ chú, sống chết phải chiến một trận thôi. Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi vận hành mạnh mẽ, áo choàng thi quỷ đằng sau phát ra tiếng động len keng Tay trái tôi phát ra ánh sáng bạc trói lòa như những vì sao trên cao, trong khi tay phải cầm bách kiếp đao, sát khí quần trào, lưỡi đao được bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục. Ánh sáng đỏ vàng của ngọn lửa cực kỳ rực rỡ, đặc biệt nhất là Trung quỷ Ấn đứng trước mặt tôi, trông giống hệt như tôi, chỉ khác là nó cầm thêm một thanh bảo kiếm, toàn thân ánh sáng vàng lấp lánh, giống như được đúc từ vàng, cực kỳ hùng vĩ. Ánh sáng rực rỡ và màu sắc sạc sỡ từ trên cao Lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thích thiên văn Khi họ nhận ra đó là một người đứng lơ lửng giữa không trung Họ đều xứng sở Không thể tin nổi Ngay sau đó Tám tên huyết khôi kiểu thế màu đen đỏ lao lên Giống như tám đợt sóng máu hướng về phía ánh sáng màu sắc Giết Tôi gầm lên Tay cầm bùa bạc ném ra như thể không tiếc tiền Tay cầm bách kiếp đào chém ra Trong quỷ ấn cũng được vung chém, kiếm khí màu vàng cắt xéo, chéo nhau tạo thành một trận chiến khổng lồ. Đây là toàn bộ sức mạnh của tôi, là đòn tấn công mạnh nhất mà tôi có thể thực hiện. Lớp bùa chú màu bạc trồng chất lên nhau, có hàng chục lá tụ lại, trong đó có sát quỷ phù, hóa âm phù, khu âm phù và ngũ lôi phù. Sát quỷ phù mang theo sát khí kinh thiên, gây ra sức mạnh đáng kinh ngạc. Hóa âm phù khiến dương khí tràn ngập, nhiệt độ kinh hoàng Hồ Âm Phổ biến thành hai con âm dương ngư, không ngừng quấy động để xua tan âm khí. Con ngũ lôi phù tiêu hồi năm tia sen lớn bằng miệng bát, cuốn lượn ngoằn ngoèo. Luồng kiếm khí từ Bạch Kiếm Đao chém ra, hóa thành một con rồng lửa, kết hợp với lửa địa ngục và thi quỷ chi khí, mạnh mẽ lao về phía trước, trong khi kiếm khí từ Trung Quỷ Ấn lại sắc bén nhất, như một lưới kiếm không thể ngăn cản. Dù hết khối kiều thế có mạnh mẽ đến đâu, khi đối diện với biển buông màu bạc dày đặc này, cũng không dám khinh thường, miệng lầm bẩm niệm chú rồi vung móng vuốt thú về phía trước. Một biển âm khí giống như nước đổ xuất hiện, đổ ập về phía biển bùa chú. Màu bạc và màu máu ăn mòn lẫn nhau. Ngay khi làm xong, huyết khối kiều thế không dừng lại, vì lúc này năm tia sét trên trời đang giáng xuống. Quỷ vật vốn sợ xét. và huyết khối kiều thế dù mạnh mẽ cũng có chút sợ hãi trong lòng. Hắn nhanh chóng niệm chú thi triển quỷ hóa. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp áo giáp đen như sắt Trông vô cùng đáng sợ Năm tiệt xét vụt qua Không để bất kỳ cơ hội né tránh nào Dáng thẳng vào năm con huyết khôi kiểu thế Tạo ra một lực va đập mạnh Khiến chúng chậm lại Ba huyết khôi kiểu thế còn lại Bị dòng lửa của bách kiếp nào ngăn chặn Và ngay khi chưa kịp thở vào Thì kiếm khí của Trung Quỳ Ấn đã dáng xuống Chém đôi hai huyết khôi kiểu thế tại chỗ Khiến chúng tan thành cho bụi Chỉ một đợt tấn công đã tiêu diệt được hai huyết khôi kiểu thế. Sức chiến đấu này quả là phi thường. Có thể lập được tông phái rồi. Nhưng sau khi dồn toàn lực tấn công, tôi hoàn toàn kiệt sức, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái. Không còn cách nào khác, tôi đã bước đến đường cùng, đành phải sử dụng văn linh phục quỷ chú. Phải liều mạng. Trong lúc này, ở các góc khác của thành phố Giang Âm, Hàng chục người đam mê thiền văn Đã bị trần chiến trên cao làm kinh ngạc Không chịu được mà thốt lên Trời ơi Tôi đang mơ hay đang xem phim đấy Tất cả những thứ này là gì vậy cái quái gì thế này Má quỷ quả nhiên là có thật Thế giới này quả thật là vô cùng kỳ diệu Trên tầng thượng của đồn cảnh sát Thành phố Giang Âm Ba bóng dáng thon thả là Ninh Nhã Tôn Mạnh Mạnh và Trần Chỉ tình Đang ngẩn ngơ nhìn trần chiến trên cao Dù xa không thấy rõ tình hình Nhưng những màu sắc rực rỡ Càng làm cho cảnh tượng thêm phần lộng lẫy Cả ba đều hiểu rõ sự nguy hiểm của tình huống này Lúc này Lương Tĩnh yên cũng đang ôm chặt kiểu u minh thai Khuôn mặt lo lắng nhìn lên trời Tim đập nhanh Và tâm trạng cực kỳ căng thẳng Trên không trung Năm con huyết khôi kiểu thế còn lại Đã dọn sạch chướng ngại vật trước mắt Và lao nhanh về phía tôi Tôi bắt đầu nhắm mắt Miệng lầm bẩm đọc chú ngữ của vạn linh phục quỷ chú Nhưng vừa đọc được một nửa Đột nhiên Ở chỗ mà xoáy âm khí vừa biến mất Lại bùng phát ra một luồng khí vô cùng mạnh mẽ Vút thẳng lên trời Không gì có thể ngăn cản. Sau đó Âm khí dày đặc như sương mù lại bùng nổ Che kín cả bầu trời Trước khi tôi kịp phản ứng Vầng trăng bạc treo trên bầu trời Bỗng như bị che mất một nửa Nửa còn lại cũng biến thành màu đỏ như máu Chuyện gì thế này? Huyết nguyệt treo trên trời chẳng chắn sẽ có yêu nghiệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn chằm chằm vào nửa vầng trăng máu trên trời, sướng sở không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó mà nhìn. Trăng bạc đột nhiên biến thành trăng máu, khiến ai nấy đều tò mò, suy đoán và bàn tán. Lúc này, chính phủ cũng bắt đầu lên truyền hình giải thích lý do hình thành trăng máu, rằng không cần hoảng sợ hay lo lắng. Bất kỳ điều kỳ lạ nào xuất hiện Cũng sẽ có một lời giải thích khoa học hợp lý Đó là quy luật Tôi ngây người nhìn trăng máu Trong lòng vô cùng kinh hãi Tôi nhớ rõ trong cuốn sách Âm dương trong quỷ ký Có một mô tả rằng Khi trăng máu xuất hiện chắc chắn sẽ có đại họa Mà bây giờ trăng máu lại xuất hiện chắc chắn là có tai ương Vì tình huống bất ngờ này Nằm huyết khôi kiểu thế cũng dừng bước Hào hứng chu lên với trăng máu Như thể đang ăn mừng điều gì đó Những chuyện quái lạ vẫn còn ở phía sau Ngay tại nơi mà xoáy âm khí vừa biến mất Mặt đất bắt đầu dung chuyển và nứt ra Âm khí xanh làm xuất hiện Giây tiếp theo Chỗ nứt từ từ biến thành một cánh cổng lớn Cánh cổng này có hai cánh cửa Một bên in hình quỷ bị trừng phạt Bên còn lại in hình diều và kiếm Cánh cổng này trông có vẻ quen thuộc Như thể tôi đã từng thấy nó ở đâu đó Trước khi kịp phản ứng Tôi đột nhiên cảm nhận được Một luồng âm khí mạnh mẽ xuất hiện Sau đó từ cánh cổng lớn xuất hiện Vô số quỷ vật dài đặc Có quỷ treo cổ, quỷ chết đuối Quỷ chết vì tai nạn xe Và đủ loại quỷ khác Thậm chí còn có nhiều cường thi Hành thi và những sinh vật tương tự Số lượng quá nhiều khiến tôi ngẩn ngờ Trời ơi Chuyện gì đang xảy ra vậy Đột nhiên tôi nhớ ra cánh cổng này Đã thấy ở đâu rồi đó Đó dường như là cửa địa ngục trong truyền thuyết. Kết hợp với tình cảnh của hàng vạn quỷ vật đang xuất hiện trước mắt, chẳng lẽ đồng cơ của Huyên Khôi thế chính là mở cửa địa ngục, thả ra vô số ác quỷ trong địa ngục? Quá đáng sợ rồi, tai họa sắp giáng xuống sao? Nhân gian sắp diệt vong rồi ư? Không ai biết địa ngục có bao nhiêu quỷ vật, thậm chí địa ngục cũng không biết, chỉ biết rằng bên giới là một nơi rất đặc biệt, cứ có thể một người chết Thì địa ngục sẽ mở rộng thêm một chút Hiện tại Minh giới đã trở nên bao la vô tận Khổng lồ đến mức khiến người ta kinh sợ lũ quỷ vẫn nhanh chóng trôi ra rồi biến mất vào bóng đêm Tôi chán nản vô cùng Dù có muốn ngăn chặn cũng không thể làm gì được Đúng lúc tôi tuyệt vọng Thì đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi Chính là ông lão bảo vệ đã lâu không gặp Phía sau ông lão còn có một vị mỹ nữ mặc váy hoa Dáng người cao giáo Khuôn mặt tinh xảo nhưng trên người lại thoát ra khí thức đáng sợ lúc này cô ta đang nhìn chămầm và vô số ác quỷ trước mắt thỉnh thoảng còn l đèn liếm môi mỉm cười với đồ môi tinhịch chuyện gì thế này sao ông lão lại chạy ra từ cửa đèn ngục tôi nghi ngờ trong lòng cho kìm lên tiếng thì ông lão đã phát hiện ra tôi lướt tới chèn kim tiền kiếm nhìn tôi một cách kỳ lạ và hỏi sao cậu lại chạy đến đấy Tôi biếu môi đáp lại. Đây là nhân gian, tôi ở đây không bình thường à? Nhân gian? Ông lão lẩm bẩm, sau đó nhìn quanh một lượt, dường như bị giẫm phải đuôi, hét lên. Trời à, sao lại chạy đến nhân gian thế này? Ráng rối tôi rồi, đây chính là mấy trục vạn ác quỷ.